Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con ra lướt một lát, đầu tiên là xem bình luận của diễn viên nam cùng đoàn. Cô nghĩ đi nghĩa lại, thấy bình thường hai người cũng không quen biết. Vẫn là lãnh đạm một chút thì hơn, nên không trả lời. Cô lướt phần bình luận trên Weibo, ngắm fan nát, dầu lại lướt bản tin và hotshot, Vậy mà thấm thoát đã qua một giờ. khương sơ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không dừng lại được. Cô thấy vài tác không đáng chú ý, hầu hết đều là của phát âm mộ. Nhưng trong đó có xen lẫn một vài người nói lời lẽ cô đúng là không biết xấu hổ, ngày nào cũng bám pha me hướng diệp, từ biên từ diễn một mình để chó săn chụp được cảnh cô và hướng diệp ra vào khách sạn và quán cơm, đồ ký nữ tâm cơ, Bài liên hoa, điện qua mặt pha bạn gái. chúng tôi sao, đợi kiếp sau đi. có thì thôi đi được không? đã xấu xí lại tác ngoài thất quái, còn biết hút máu hướng diệp cô đấy. Sao anh hướng diệp, lại có thể để ý đến loại phụ nữ như cô chứ? cô nên tự soi lại xem mình là mặt hàng gì đi. khương sơ mở máy ảnh trên điện thoại ra, lúc này camera trước đang phản chiếu một gương mặt tinh xảo không chút khít điểm mái tóc đen hơi xoăn làn da vô cùng miệng màng vầng trán cũng không biết mình có liên quan gì đến chữ xấu đạn hai mắt đèn nhánh sóng mũi cao đôi môi anh đạo mềm mại nhìn thế nào cũng là một gương mặt động lòng người công chỉ xinh đẹp mà khí chất ngon ngào càng khiến cho cả người cô như được phổ một trong một tầng fit từ duyệt mỹ khương sơ nhíu mày nghĩ mãi cũng không biết mình có liên quan gì đến chữ xấu xí này từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có ai dung hai chữ này để miêu tả cô khương sơ cảm thấy tò mò tiếp tục lướt xem vô tình ra nhập vào một động phốt phan hướng diệp lớn mặt thật đấy chính anh nhà các người bám lấy khương sơ để chớ hiện tại bộ phim đang hot vẫn không hot bằng khương sơ lúc trước đâu tôi chỉ thấy ăn mày ăn vạ đại gia chứ chưa từng thấy đại gia ăn vạ ăn mày bao giờ cả mặt còn dày hơn cả địa cầu cờ đấy nghe thấy câu hút máu mà cười chết mất muối hút máu người chứ người mà hút máu mũi à có thể nói đạo lý chút được không hướng diệc dựa vào dây dưa mới lấy được xuất thân ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha Sao lúc này lại không biết xấu hổ mà nói người khác dây dưa anh ta bướng gì mà cúng lại có fan bạn gái cơ đấy? anh nhà mấy người không biết xấu hổ như vậy, mà mấy người còn nói gái như tội xấu xí. mở camera trước của iPhone ra xem, dường như lại gương mặt kinh diệt của mình trước khi nói người khác được không? công sơ dựa vào gương mặt mà hút được rất nhiều fan hâm mộ, có nhiều bức ảnh của cô ngay cả người qua đường cũng cảm thấy đẹp, đến nỗi phải yeu lại. còn được coi là dùng sắc đe để thu hút người khác, bướng gì thì ngược lại. tháo đi lớp viết tơ mà vai diễn ông chú đã phủ lên người, anh ta không còn xuất chúng như vậy, giữ giải trí không thiếu người tài sắc này dù nói về độ hot hay tác phẩm, thì quả thực cũng không bằng diễn viên mới vào nghề không lâu là Khương Sơ. Nhưng các fan dom gây ra gua với nhau đều không nói đạo lý, chỉ xem nhà ai phun bẩn hơn, phun kỳ liệt hơn, với lại có nhiều người hay không. Fan của Khương Sơ đều là em gái yêu đuối, không cãi lại đám fan bàn gái đương cuồng cuống diệt, thậm chí còn không hề tác hướng diệt vào để chửi mắng. Khương Sơ bên này thì ngược lại, tất cả đều do fan của hướng diệt chửi. Có những từ ngữ quả thực đã khai sáng kiến thức của Khương Sơ. Từ chết này là câu chửi phổ biến nhất. Hạ Đăng Nhất từ tổ tông 18 đời cho tới con cháu chưa sinh ra. Khương sơ hít sâu một hơi, gia bộ không đểu trong lòng, mở camera tự chụp một bức ảnh rồi đăng lên bo kèm theo dòng chữ: Không phải làm việc. Vừa đăng xong, liền thấy Hứa Đình Thâm gửi tin nhắn cho mình. Hết giận rồi ư? Khương Sơ xem lại những tin nhắn mà Hứa Đình Thâm đã gửi cho cô mấy ngày hôm nay, cố ý không trả lời. Chí Đình hỏi cô: "Chị dâu, chị giận thật à?" Khương Sơ nhếch môi, khóe miệng có dấu ý cười ngón tay trắng nón chậm dài gõ chữ, cùng cố địa vị gia đình, cãi nhau đều như vậy sao? Chỉ tinh bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó đến nỗi hít thở không thông. Sau đó lát nhìn Hứa Đình Thâm cũng không giống như đang xuất ruột ở bên cạnh, hơi nghi hoặc. Không phải hai người đang cãi nhau à? Chú thì biết gì? Trên màn hình điện thoại của Hứa Đình Thâm là tấm ảnh mà cô giờ vừa đăng. Trên cổ trắng nón của cô gái đeo một sợi dây chuyền hình hoa hồng. Nhìn kỹ thì thấy phía trên còn lồng một chiếc nhẫn đính kim cương. Anh mỉm cười. Cái này gọi là tình thố. Chi tinh, cậu chỉ cảm thấy một ngày của cậu độc thân trôi qua cực kỳ khó đốn. Anh ta rất muốn nói với Khương Sơ rằng kế hoạch của cô có lẽ đã bị ngấm nước nóng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể gửi cho đối phương một câu đơn giản: Bảo trọng. Ý còn lại để Khương Sơ tự hiểu đi. Khương Sơ tất nhiên không hiểu. Cô vừa nghĩ đến hôm đó là cảm thấy nhất định phải giáo huấn hứa định thân một chút. Còn mèo sùi lông còn có thể cắn người. Nếu tha thứ cho hứa định thâm đơn giản như vậy, chẳng phải sau này cô sẽ bị anh mất nạt đến chết sao? Muốn chi co the gui cho đoi phuong mot cau đon gian bao trong y con lai đe khuong so tu hieu đi khuong so tat nhien khong hieu co vua nghi đen hom đo la cam thay nhat đinh phai giao huan hua đinh than mot chut con meo sui long con co the can nguoi neu tha thu cho hua đinh tham đon gian nhu vay chang phai sau nay co se bi anh mat nan đen chet sao muon chi khương sơ thật sự không còn mặt mũi gặp ảnh nữa Hứa đình thâm biết khương sơ không giận nhưng ngày nào cũng dỗ cô thỏa mãn tính kiêu ngạo và làm bộ của cô chỉ là thỏ trắng nhỏ ngây thơ cảm thấy là sối xám xấu xa tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô thì nhất định sau này sẽ nghe lời cô nhưng lại không biết rằng láo sối xám làm như vậy là để khiến thỏ trắng buồn lỏng cảnh giác để một ngày nó lớn rồi ăn xe vào trong bụng thấy khương sơ vẫn không để đến mình Hứa đình thâm dứt khoát mỗi tối đều gửi tin nhắn đến làm phiền cô thậm chí còn bắt đầu dùng các kiểu me me cún mèo đang làm nũng phong cách này và từng chân tơ từ gãi tóc thường hay đều chẳng ăn nhập gì với hướng đi thăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện